Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nhà bên này mới là nhà của mình cơ. Tôi đứng hình bên cạnh nhà tôi là căn số 1008 không có người ở. Thì ra chỉ còn căn số 1006 của nhà chú Lý. Vậy mà tên này là con trai của chú Lý. Tên cảnh bã đã bỏ mặc vợ chết trong phòng sinh để lăng nhăng ở bên ngoài. Khoan đã, nếu vậy người phụ nữ đi cùng anh ta chẳng phải chính là tô xáo nghi đó sao? Cô ta thật sự đã quay trở lại, đồng hồ chỉ tròn 12 giờ đêm. Tôi đang quính quáng không biết phải làm sao, thì có tiếng bước chân vọng lại tai. Tôi xào xào từ trong phòng ngủ đi ra, trên tay cầm một ly sữa bà bầu và đặt một đĩa trái cây, thông thà ngồi xuống ghế ăn uống. Tôi nhìn cảnh này mà vừa lo vừa sợ, sao cô ấy có thể bình chân như vậy vào lúc này được chứ? tô sao xào bắt tôi ngồi xuống cùng ăn, Tôi thì cứ lo sợ nhấp nhổm như kiến bò chảo nóng. Mãi đến khi cô ấy trơn trừng mắt không khác gì ma nữ. Quát bảo tôi ngồi im thì tôi mới vời đi chút sợ hãi. Tôi xào xào đặt lên bàn một tờ giấy trắng. Không biết là kiếm đâu ra được mực tàu. Vẽ lên đó một người đàn ông và hai người phụ nữ. Người đàn ông ở giữa, hai người phụ nữ ở hai bên. Một người được cô ấy vẽ cho cái bụng bầu to tướng. Trên tay còn cầm một thanh kiếm. Bóng ở bên ngoài có tiếng người mắng chửi nhau, nghe kỹ thì nhận ra đó là giọng của phụ nữ. Tôi nghe loáng thoáng được vài tiếng hồ ly thinh, giật chồng, tiểu tam, giết, và những tiếng kêu cứu nghe rất thảm thương. Tôi không nhìn được hỏi tôi xào xào có nghe thấy âm thanh gì lạ không. Cô ấy chẳng nói chẳng rằng, chỉ bảo tôi không muốn rước phiền phức vào người thì ngồi im ở đó. Một lúc lâu sau đó thì người đàn ông và người phụ nữ không cầm kiếm bỗng nhiên xuất hiện. Những vết đỏ ở trên người, màu đỏ như là máu nổi bật giữa tờ giấy trắng tinh, tôi sợ muốn vãi cả dạ quẩn, còn Tô Sào Sào thì mặt lạnh như tiền thông thả đốt tờ giấy đó đi. Thanh đó là bảo vật gia truyền của nhà họ Tô, có từ 300 năm trước, được luyện qua tà thuật chuyên dùng để trừng trị những kẻ gọi là tiểu tam giật chồng người khác. Mặc cả của ta đã dùng nó để đối phó với các thiếp thất mà ta không vừa mắt. Năm xưa mẹ ta vì muốn tranh sủng, cho đến khi sinh ta ra đã nói dối là Nam Nhi, đánh cháu ta với một đứa bé trai để qua mắt cha. lén nuôi ta ở bên ngoài, năm ta 3 tuổi được đón về, mẹ ta bắt ta phải cải trang thành Nam Nhi, chờ bà sinh được con trai bà sẽ dặn dựng cho ta giả chết, sau đó đón ta vì làm con nuôi với thân phận nữ nhi thật sự. Thật không may mọi chuyện bị mẹ cả ta phát hiện. Bà ta bán ta vào lầu xanh Sau đó hành hại cha tấn mẹ ta cho đến chết Thanh kiếm này nếu được chính tay Của vợ cả đâm vào người của tiểu tam Thì cô ta sẽ hồn bay phách tán tan xương nát thịt Mẹ ta đã bị bà ta giết chết như vậy Tô xào xào giải thích Từ từ từ tiêu hóa hết những lời cô ấy nói Vì có nghĩa là hồn mà lạ mặt kia Chính là chỉ vợ đã chết hôm trước chỉ ta sẽ dùng thanh kiếm đó Để xử lý tô xào nghĩ Sáng ngày hôm sau tôi tỉnh dậy rất sớm, đúng hơn là đã thức sẵn từ đêm qua, chạy vội ra ngoài nghe ngóc động tĩnh, chẳng ngờ mọi người trong khu chung cư còn nhanh hơn tôi, hảo vệ chợt kín cả lối đi trước cửa nhà của chú Lý xì xào bàn tán. Tôi hỏi mọi người xem có chuyện gì, hóa ra là con trai của chú Lý đã chết ngay trước cửa nhà, nghe mọi người miêu tả thì cái chết rất ghê sợ, mắt trợn ngược mặt tím tái trên người xuất hiện nhiều vết mẩn đỏ. Tuy không có vết thương chảy máu, nhưng không hiểu sao rồi nhạc lại bu kín quanh người mùi rất kinh khủng. Mọi người đã gọi cảnh sát để tránh ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Cảnh sát đã đưa cây xác đi cho bớt mùi khó chịu. Cách cây xác chừng vài nửa mét thì có một vũng máu rất kỳ lạ, giống như là hình của một người phụ nữ đang nằm khô quắp. Nghe nói kết quả khám nghiệm cho thấy máu đó không phải là của con trai của chú Lý, tức là còn có người khác xuất hiện ở đây. Nhưng mà mọi manh mối đều dẫn đến ngõ cụt Thứ hữu dụng nhất là máy quay Nhưng mà cảnh sát kiểm tra thì chỉ là một màn hình tối thui và không có gì cả Trong lòng của tôi đã rõ một một Nhưng không dám nói cho ai biết Vũng máu đó là Tô Sảo Nghi Cô ta đã trúng kiếm chém tiểu tam do chính bà cố của cô ta tạo ra Bà ta căm thù tiểu tam giật chồng của người khác Cuối cùng thì chính chất gái của bà ta mới là tiểu tam hại người Tờ này cô ta sẽ biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi, nhưng chuyện này qua rồi lại có chuyện khác ập tới. Tới hôm đó có cảnh sát đến nhà của tôi, họ nói muốn tìm Tô xào Sảo. Tụi máy quay gắn ở hành lang bị hỏng nhưng máy quay ở nhà xe vẫn hoạt động tốt. Cảnh sát đã ghi nhận. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net